Trong nhiều ánh mắt và tiếng chào hỏi liên tục, trong lòng cô bỗng thấy khó xử, hối hận nghĩ lẽ ra mình không nên tới đây, nhưng đã tới rồi, đành phải căng da đầu tiếp tục đi vào, may mà nơi cần đến đã đến, thì tòng quan đưa cô đến cửa, nói, nơi này chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của nhiếp tư lệnh, sáng nay tư lệnh trở về, nhưng lại đi đảo Trường Châu rồi, tạm thời chưa về, phu nhân cứ nghỉ ngơi trước đi, đảo Trường Châu nằm ở hoàng bộ.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 Thì tòng quan này đích xác nhớ kỹ dặn dò của Bạch Cẩm Tú với mình, anh ta cũng không hề lập được công lao gì, đột nhiên được điều tới đây, biết là bởi lời hứa hẹn của cô với mình, dĩ nhiên là muốn dốt sức với cô, còn trung thành với cô hơn cả nhiếp tư lệnh. Hôm qua tiểu Ngọc Hoàng của Hỷ Phúc Thuận lại tới đây, mặt mày u sầu, nói là muốn gặp nhiếp tư lệnh, dĩ nhiên, không gặp được người, ngồi trong kiệu đợi bên ngoài bộ tư lệnh rất lâu, cuối cùng thất vọng ra về.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 Trương Uyển Diễm quan sát sắc mặt cô, sao em về sớm thế? Gặp tái trầm chưa? Cậu ta không về cùng em à? Bạch Cẩm Tú cười gượng, anh ấy còn có việc, lại đi ra ngoài rồi. Em không muốn chờ nên quay về. Trương Uyển Diễm nhìn cô chăm chú, Bạch Cẩm Tú biết chị ta tinh tế, không muốn bị phát hiện, xoay người đi đến trước bàn, đưa lưng về phía chị ta, giả bộ thu dọn chồng phát thảo của mình, hỏi, còn có chuyện gì không chị? Trương Uyển Diễm đến bên cô.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 em chợt nhớ ra em còn có việc, cần phải ra ngoài một chút, cô bỏ mặt Trương Uyển Diễm, chạy ra, này, chị còn chưa nói hết, Trương Uyển Diễm đuổi theo, thấy cô đã ra khỏi phòng, vội vàng xuống lầu, chốc lát, chiếc xe hơi bùi kia đã đi ra ngoài thì lắc đầu, trời ạ, cái tính tình này, lúc nào mới sửa được đây. Hai, Bạch Cẩm Tú thúc tài xế lái thật nhanh, khi cô ở bộ tư lệnh mong ngóng anh mau chóng trở về, nhưng lúc này thì lại ước gì anh chưa kịp về.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 Nhếp tư lệnh vừa mới trở về, bạch cẩm tú tim nảy lên, vội vàng bước vào, chạy tới hướng văn phòng kia, nhếp tái trầm vừa từ ngoài thành trở về, thư ký ôm tập công văn đi theo anh vào văn phòng tư lệnh, thấy anh cởi mũ xuống thì vội buông đồ trong tay xuống, muốn nhận mũ từ anh, nhếp tái trầm tự treo mũ lên, quay lại thấy trên bàn có hộp đồ ăn, thư ký vội nói, là phu nhân mang tới ạ, chiều phu nhân có tới đây, đợi tư lệnh khá lâu, anh không về.